Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 Bộ truyện đất âm hồn của tác giả Hà Dương Trên kênh Hèm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 Qua phần diễn đọc của Đình Doan Hèm Chuyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất âm hồn tác giả Hà Dương tập số 7 Qua phần diễn đọc của Đình Doan ông bưởi căng mắt nhìn ra ngoài góc sân con mực một lần nữa đứng thẳng bằng hai chân sau đi như một con người nó cứ như vậy đi vòng vòng quanh sân rồi cho trời đang mưa tầm tã bên hiền tiếng con chó đang sủa lên từng hồi nó cứ nhằm về hướng con mực mà sủa dường như không chỉ có ông bưởi mà thấy sự xuất hiện của con mực ngay cả con chó con kia cũng đã thấy ông bưởi đứng ngây người xa Khi mà con chó tiến lại bên cửa sổ Cất tiếng nói của một người phụ nữ Ông đừng có nhìn nữa Tốn hết là không xây cổng Mới kẻo dứt họa vào thân Nếu ông không nghe đời Sau này tai họa gia đình ông Tự làm tự chịu Chuyện con chó đã đi hai chân Lại còn biết nói tiếng người Một lần nữa làm cho ông bởi sốc Ông phải viện tay vào tường Mới không để cho mình bị ngã Vì có bất ngờ Con chó bất ngờ nhảy lên cửa sổ Rồi chạy vọt vào trong nhà Chui toàn vào gầm giường của ông bà mà nằm Ông bưởi vì nó làm cho giật mình Giờ không chuẩn bị cho nên suýt chút nữa Thì té ngửa ra đằng sau May mắn cho ông là bà bưởi cũng tỉnh dậy Và đứng ngay cạnh ông từ khi nào Bà thấy ông đứng chầm chầm nhìn ra ngoài sân rón rén lại gần kiểm tra xem ngoài sân Có sự gì lạ hay không Ông bưởi liền kêu lên Ôi trời, bà làm cái gì mà như ma vậy Đứng đây chẳng nói chẳng rằng làm tôi hết cả hồn Thì ông nghĩ tôi là gì Bà nhìn xem đi Con mực nó quay về Nó biết đi bằng hai chân như người và còn biết nói chuyện Ông bưởi chỉ tay sân sau Nhưng kỳ lạ ở bên ngoài chẳng có gì Ông ấp úng Ơ, sao lại thế này Con mực nó chạy đâu cả rồi Con chó dưới gầm giường lại bắt đầu sủa lên nó vừa sủa vừa dùng chân cào lên nhà sàn nghe ken két ông bưởi liền bực mình đúng là nhờn với chó cho liếm mặt mà xem cái con này nó bị cái gì mà nó cứ sủa rồi lại cào vào tường nghe ghê vậy bà bưởi chẳng thèm nói gì mà leo lên giường để nằm ngủ ông bưởi thì thấy khó chịu với thứ âm thanh ken két vang lên từ ngồi liền kéo vợ chân tôi bỗng dưng hơi đau nên là đứng dậy khó quá Bà mau giúp tôi đuổi con ra ngoài đi Nó cứ nằm ở gầm giường Mà cào móng thế này thì ngủ làm sao Bà bưởi mở hé hé mắt Nhìn chồng một lúc Rồi ngồi dậy vỗ xuống giường Con kia mày mau đi ra ngoài đi Mày nằm dưới gầm giường Vừa sủa vừa cào thế ai mà ngủ cho nổi Con chó lập tức Cụp đuôi chạy ra ngoài Nó nằm cuộn tròn đưa mắt hướng về phía giường của ông Ông bưởi thấy nó nằm im không sủa nữa Thì an tâm nằm xuống Tuy nhiên vừa mới chậm mắt thì ông đang nghe tiếng con chó sủa ầm ĩ Lần này ông ngồi dậy cầm cái nạng ném về con chó Mày cố im ngay đi không, ông đánh chết mày bây giờ Con chó bị cái nạng văng trúng người vội vã kêu lên đầy đau đớn Ông bởi bước xuống giường tay của ông men theo tường Rồi đi mở cửa đuổi con chó ra ngoài Cánh cửa được mở ra một bóng người đứt đến bên cửa Khẽ nói thì thầm vào tay của ông Đừng đuổi nó đi Nó đến đây giúp đỡ Chứ không làm hại gì mọi người Ông bởi vui mừng phát hiện ra Đó chính là người đàn ông Từng mấy lần báo mộng cho ông Là ông đúng không Tôi cứ ngỡ ông bỏ mảnh đất này mà đi Tôi đã đi nhưng có người Kêu tôi quay lại Tôi chỉ có thể nhắc ông mau chóng xây sườn lại bếp và cẩm Thì mới mong bình an Quý nhân của gia đình ông Cũng theo đó mà tìm đến Ông bưởi nhớ lại chuyện ông cứ nghe vang vẳng tiếng ai đó nhắc ông Không được xây cổng Mới bèn thắc mắc nhưng người đàn ông gạt đi Ông cứ làm theo lời của tôi Sau này gia đình ông còn có được phú quý Tốt nhất là làm lại cổng nhà càng sớm càng tốt Người đàn ông nói xong thì liền biến mất Con chó ngưng sủa Đôi mắt của nó nhìn chầm chầm ra ngoài sân Nó nằm cuộn tròn bên chiếc ổ bà bưởi chuẩn bị cho nó ông bưởi đóng cửa nhà lại từ lúc đó đến sáng ông ngủ yên giấc hôm sau ông bưởi quyết định tìm thợ về đục tường ngay chỗ cổng cũ ra làm lại bếp núc cũng xây lập tức xoay hướng mới bà bưởi phải xếp tạm góc nhà sau vườn thành cái lán nho nhỏ để nấu nướng tạm bà bưởi lúc ra vườn xới đất sét tắp lò thì bất ngờ quốc chúng một vật gì bà giới chỗ đất ấy lên thì nhặt được một chiếc nhẫn vàng lúc đầu bà nghĩ là đồ chơi của trẻ con cho nên toàn ném đi nhưng sau bà lại nhặt lên kiểm tra thì lại quả nhiên là một chiếc nhẫn vàng thật bà vừa cầm vừa lầm bẩm quái lạ sao vườn nhà mình lại có nhẫn vàng bà bưởi đưa cho chồng xem ông bưởi nhìn chiếc nhẫn xong thì tái mặt bà bưởi liền ngẩn người ông sao vậy Sao màn mũi của ông tái mét thế kia Bà còn nhớ chuyện con hoa Nó từng hỏi chuyện bà nhận được chiếc nhẫn vàng chứ Bà bưởi vốn dĩ quên mất chuyện ấy từ lâu Nên nghe ông bưởi nhắc mới trột giả Đánh rơi cả chiếc nhẫn xuống đất Chiếc nhẫn rời còn còn xuống sàn nhà Rồi lăn vào gầm tủ Bà bưởi phải khó khăn lắm Mới lấy được chiếc nhẫn ra Ngay lập tức bà điện thoại cho Tuân Con về nhà ngay đi Mẹ nhận được chiếc nhẫn vàng chỉ Ở trong vườn thật rồi Cầu Tuân nghe điện thoại của mẹ xong thì thất kinh. Mẹ, mẹ nhận được vàng chỉ ở trong vườn nhà mình sao? Phải là hai chỉ vàng. Giờ cái nhẫn này làm thế nào? Mẹ có phải chun nó xuống chú cũ hay làm thế nào? Mẹ tạm thời giữ nó đi. Con sẽ nhờ người hỏi chuyện này xem thế nào. Trước đây Thầy Long có nói gia tiên của nhà mình tinh thiêng cho nên đang ra sức bảo vệ con cháu. Hy vọng là các cụ phù hộ nhà mình mau chóng tại qua kiếp nạn. Tuần tắt máy nhưng cậu lại chẳng biết mình nên làm gì Bởi chuyện này cậu nghe Thế Long phán trước đây Hiện tại Thế Long cũng đã mất cho nên cậu không biết mình phải làm gì Đánh liệu cậu lấy đi điện thoại tìm số của Thế Long khi xưa Cậu lại cứ tin tưởng thầy Minh Tâm vẫn đang sử dụng chiếc điện thoại Tuy nhiên điện thoại chẳng có người bắt máy Cậu nóng ruột cho nên gọi cho Minh Soạn sau khi nghe tuân nhắc đến chuyện bà bưởi nhặt được hai chỉ vàng ở sau vườn thì thở dài. Tại ưa ngập xuống nhà cậu rồi, chị e là bố cậu hoặc mẹ cậu là chuẩn bị gặp chuyện không vui. hai người còn chưa nói chuyện được dài thì điện thoại của tuân có cổ gọi. cậu nhìn thấy số của mẹ liền nhấn nút trả lời. bà bưởi nói giọng đứt quãng. còn ơi vào viện đi, bố con ông ấy bị ngó hết trúng đầu. Minh Soạn vừa mới dứt câu Thì tay ương đập xuống gia đình Của nhà ông Bưởi. Tuần đứng ngây người không biết xử lý thế nào Bởi cậu thực sự rất hoang mang Điện thoại của bà Bưởi Vừa ngắt thì cô gọi Tới Minh Soạn lại tiếc Tuần thất thận Bố tôi, ông ấy gặp nạn rồi Có chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy Mẹ tôi bảo ông ấy bị gạch dưới trúng đầu Hiện tại ông ấy đang cấp cứu Tôi phải tới bệnh viện ngay bây giờ Tuân vội vàng cướp máy rồi nhanh chóng tới bệnh viện Ông Bưởi bị gạch dây trúng đầu Máu đổ loang ra cả mạng Có thể do ông bị mất máu lẫn chóng váng Cho nên đã bất tỉnh nhân sự Lúc bác sĩ đi hết khỏi phòng cấp cứu Ông còn chưa tỉnh lại Bà Bưởi lo lắng đứng ngồi không yên Bà luôn miệng cầu mong ông Bưởi tay qua nạn khỏi Minh Soạn bây giờ cũng tới viện thăm ông Bưởi Tuân kể sự lược chuyện nhà mình cho Minh Soạn nghe không hiểu tại sao với minh soạn tôi lại có một niềm tin mãnh liệt một cách vô điều kiện như vậy cậu không ngần ngại kể lại chuyện trước đây từng nghe thầy long nhắc về việc mẹ cậu nhận được vàng chỉ ở trong vườn minh soạn không hề thiết ngạc nhiên cậu chấm ngân một lúc rồi đáp trước đây mẹ cậu nhận được vàng ở ngã ba là do có người cố ý sắp đặt hiện tại mẹ cậu lại nhặt được vàng chỉ cho dù là không phải là người nhúng tay vào Thì cũng có quỷ sắp đặt chuyện ấy Bà bưởi nghe Minh Soạn nói Khẩu khí giống y chang lời của Thầy Long khi xưa Dù rằng gia đình của bà từng xảy ra nhiều chuyện Những dự đoán của Thầy Long cũng không sai Nhưng chẳng hiểu sao nghe Minh Soạn nói chuyện Bà lại thấy khó tin Cảm giác của bà với cậu thanh niên này Giống hệt cảm giác của bà khi nói chuyện với Thầy Long khi xưa Minh Soạn nhìn bà bưởi rồi đẩy nói tiếp Có người đang cố ngăn cản gia đình của bà xây lại công mới. Có thể nó đã cảnh báo cho gia đình của bà chuyện này. Tuy nhiên nếu bà dừng lại thì gia đình của bà thua hoàn toàn. Bởi vậy cho nên tôi tốt hơn hết là cứ tiến hành xây dựng như lời bố tôi dặn khi xưa. Bố tôi vốn là một người làm việc chu đáo và có tính toán chính xác. Chuyện hôm nay cũng trong tầm dữ liệu của ông. Chỉ có đáng tiếc là bố tôi có thể giúp đỡ cả thiên hạ. Nhưng thiên hạ lại chẳng có ai giúp bố tôi vượt qua được kiếp nạn. Trong phòng bệnh ông bời đất tỉnh lại, tuy nhiên thay vì ông bị đau phải nằm yên một chỗ, thì ông lại la ngất ầm ĩ đòi ra viện. Tôi chạy vào đỡ bố nhưng cơ thể của ông lại vô cùng nặng. chân ông bị gãy nhưng giây phút ấy gần như khỏe lại như bình thường. Có chăng thì sắc mặt của ông tái nhợt, miệng của ông liên tục lang hết những cầu vô nghĩa, Bà Bưởi lo lắng, liệu có phải ông ấy bị gạch rơi trúng đầu cho nên hỏng não rồi không? Tại sao ông ấy cứ nói năng linh tinh như vậy chứ? Bác sĩ được đưa tới, ông Bưởi được tiến hành chụp mờ rờ toàn bộ xác định thương tích Nhưng ông nói giọng ôm ôm phản đối Không đi, tôi từ không đi đâu, tôi muốn về nhà Ba mẹ con của bà Bưởi nghe giọng nói của ông mà sừng sốt Bà Bưởi liền hỏi, ông sao vậy? Cái nó rơi vào đầu ông mạnh đến mức dòng cô cũng thay đổi rồi sao ông bưởi chẳng buồn quan tâm tới lời của vợ ông nhào vào đánh cả bác sĩ và yêu cầu cho xuất viện về nhà minh soạn ngắm nghiến một hồi rồi bỏ cái gì đó vào chai nước lắc lên một lúc rồi đưa cho tuân cậu mau cho bố cậu uống nước này uống xong ông ấy sẽ tỉnh táo trở lại tôi làm theo lời của minh soạn nhưng ông bưởi nhất định không chịu uống Ông vùng vằng muốn thoát khỏi căn phòng khiến cho cốc nước trên tay của Tuân đổ cả xuống đất. Làn sương xanh lam bay lên khiến cho con mắt của ông bưởi bỗng sáng lên. Ông há miệng ra gầm gừ, cái cổ họng xích lại khiến cho họng phát ra những âm thanh tựa như tiếng kêu của con mực khi bị giết. Tuân và Toàn đều nghe được và cả hai đều sợ hãi khi nghe đến những chuyện quái quỷ gì xảy ra với ông bưởi. minh soạn cầm nguyên chai nước dội lên vai của ông khiến cho người của ông co rúng lại cái vai bị tư nước cứ giật giật liên hồi cho đến khi minh soạn lên tiếng mau cút đi cho tao, nếu không nghe lời thì tao cho mày hồn tiêu phách tán Tất thảy mấy người có mặt ở đó đều giật mình khi nghe minh soạn nói nhưng bất ngờ ông bởi ngừng đầu cao nhìn chằm chằm vào minh soạn môi của ông hơi nhếch lên tựa như đang cười Cậu chập miệng rồi cấm nguyên chai nước khất thẳng lên mặt của ông. Ông hét lên đầy đau đớn rồi ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất. Tuân nào tới đỡ lấy bố nhưng ông nhanh tay đẩy Tuân ra ngoài. Minh Soạn kéo Tuân về phía của mình rồi nói thì thầm vào tay của cậu. Cậu đưa mọi người tránh sang một chút, bố cậu hiện tại không bình thường. Tuân còn chưa kịp phản ứng lại câu nói của Minh Soạn thì ông bưởi lại bắt đầu đứng dậy khô khoáng. Minh Soạn kéo bàn tay tuân cứ nhẹ, rồi dùng ngón tay chảy máu cho ấn lên một lá bùa, rồi rắn ngay giữa chán của ông bưởi. Hành động diễn ra quá nhanh, khiến cho ông bưởi không kịp trở tay. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, ông bưởi trận mắt, hai con người như đã muốn nhảy cả ra ngoài rồi đóng cục mắt lại. Người của ông đổ thẳng về đằng sau, toàn nhanh tay đỡ lấy bố nằm xuống rừng bệnh, cậu liền hỏi Minh Soạn. thực ra có chuyện gì vậy bố tôi bị làm sao thế bố của cậu vừa bị linh hồn nhập vào và thời khắc âm hồn nổi loạn cũng chính thức bắt đầu bà bưởi nghe tới âm hồn nổi loạn thì lập tức ngây người tên gọi tới mấy câu mà bà chẳng trả lời cậu liền băn khoăn mẹ có chuyện gì vậy chuyện chuyện âm hồn nổi loạn rút cuộc là gì tại sao âm hồn lại nổi loạn minh soạn liền đáp Cái này một vài câu chẳng thể giải thích cho bác hiểu. Tuy nhiên mảnh đất bác đang ở là đất âm hồn. Ngoài ra nơi ấy còn chứa đựng một kho báu bí ẩn. Thời khắc âm hồn nổi loạn cũng chính là thời khắc có thể tìm được kho báu. Kho báu gì chứ? Đất nhà tôi thực sự có kho báu sao? Chuyện này... Chuyện này cần giữ bí mật. Nếu chuyện mảnh đất ấy chứa kho báu bị lộ ra thì gia đình của bác sẽ không còn được yên ổn. Mảnh đất đấy không những thu hút nhiều âm hồn mà nó còn thu hút nhiều kẻ có dã tâm tốt hơn hết mọi người nên hết sức thận trọng ông bưởi đất tỉnh lại hai mắt của ông mở ra yếu ớt mùi mấp máy bà nó ơi tôi mệt quá có người đang muốn ngăn cản chúng ta xin lại cấm bà bưởi liền hỏi ông nói ai ai lại muốn ngăn chúng ta xin lại cấm sao họ lại làm vậy tôi không biết có lúc là tiếng của một cô gái nhưng có lúc lại là người đàn ông Ông bưởi ngước nước mắt nhìn Minh Soạn rồi hỏi Cậu là con trai của thầy Long sao? Cậu cũng là thầy Pháp? Vâng, nhưng tôi tài mọn chẳng thể so sánh với bố từ khi xưa. Ông bưởi mệt mỏi thở dài. Minh Soạn gỡ lá bùa trên trán của ông xuống, vo tròn lại trong lòng bàn tay. Ông bưởi tuy là bất tỉnh nhân sự, nhưng chuyện mọi người nói ông lại nghe được tất cả. Chính xác hơn là ông bị âm hồn nhập vào. Điều lạ là nó lại để trông có thể nghe hiểu và nhớ mọi chuyện Ông liền hỏi Vậy bây giờ chúng tôi nên làm thế nào? Trước mắt bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe Việc xây lại cổng và chuyển bếp vẫn phải làm bình thường cho xong Họ ngăn cản gia đình bác là có nguyên do Chuyện này tôi sẽ nói sau Giờ tôi nhớ được tất cả giấc mơ mấy đêm trước rồi Tôi thấy người ta cảnh báo Nếu tôi dám xây cổng mới thì ắt có người chết Bác không cần lo lắng về chuyện ấy Khi bác xây xong cổng mới tôi sẽ tới chấn trạch lại giúp gia đình của bác Còn chuyện khó báo thì phải là cư duyên Có thấy và có được sử dụng nó hay không Phải xem bề dày đức hạnh của những người sống trên mảnh đất ấy Cậu tuân hỏi về những chuyện tai họa sẽ ráng xuống gia đình của cậu tiếp theo Minh Soạn đưa bàn tay lên bấm bấm mấy ngón rồi dừng lại suy nghĩ Rồi lại tiếp tục bấm liên hồi Cậu không trả lời câu hỏi của Tuân Mà nhắc tới một vấn đề khác Sắp tới có khả năng Thánh cô sẽ ghé tới thăm gia đình Nếu quả thật bà ấy có ý lưu lại Thì mọi người sẽ gặp may mắn Cao Phúc có lộc đầy đủ Đây là tin mừng cho gia đình Thánh cô sao? Là ai? Tại sao lại ghé gia đình tôi? Chuyện này mọi người từ từ sẽ hiểu Ông bưởi bấy giờ tỉnh táo hơn Ông nhớ chuyện người đàn ông từng báo với mình khi xưa Chuyện gia đình ông sẽ có quý nhân giúp đỡ ông liền hỏi Quý nhân là cô gái không tên không tuổi Phải chăng thánh cô mà cậu vừa nhắc đến chính là quý nhân của gia đình tôi Có phải người đó tới giúp gia đình tôi không? Cái đó thì tùy duyên của mọi người Vậy khi nào người đó sẽ tới? Chuyện này tôi không tiết lộ được Mong mọi người thông cảm Tuy nhiên cái gì đến áp sẽ đến Muốn tránh không được, muốn chạy không xong. Mọi người đối mặt với nó sớm ngày nào, chuyện được giải quyết sớm ngày ấy. Chiếc bùa trong tay của Minh Soạn bà nãy đã bị cậu vò nát, giờ cậu lại mở nó ra rồi đưa cho ông bưởi. Sức khỏe của bác còn yếu, vậy nên bác hãy bỏ thứ này vào trong người. Bác nhớ là giữ nó bên mình cho đến khi tôi chấn trạch xong mới được bỏ đi. Vậy còn mọi người trong gia đình tôi thì thế nào? Cậu có thể giúp họ được không? Được, nhưng không cần phức tạp như với ông Ngày mai mọi người lên chùa xin ít cho trên bàn thờ Phật Bỏ vào túi vải mang theo bên mình chắc chắn sẽ bình an Ông bởi giao viện, cổng và bếp cũng đã xây xong Đúng theo lời hẹn Minh Soàn tới thăm nhà và làm lễ chấn trạch lại Cậu đứng giữa sân chăm chú nhìn bốn phương tám hướng Đoàn cậu bước vào nhà rồi nhìn thẳng ra hướng cổng mà ngạc nhiên Ngôi nhà này quả thật rất kỳ diệu Trước đây ai đất từng cắm hứng này cho mọi người vậy Chắc chắn người này chính là bậc thầy về phong thủy Ông bởi liền lắc đầu Gia đình tôi xưa nay không mê tín cho nên chuyện làm nhà cửa Chúng tôi không hề mượn thầy mà thích là tự làm Minh Soạn liền gật gù Thật là kỳ lạ Nếu không có thầy phong thủy chấn thì mảnh đất này sẽ không yên ổn tới bây giờ nói xong thì cậu bước ra cổng nhìn ngược vào trong nhà thời khắc ấy cậu cũng xứng người y như thầy long khi xưa tuân đi ngay bên cạnh hỏi thăm cậu thấy cái gì đó đúng không trước đây bố cậu cũng đứng nhìn rồi bỏ về minh soạn lấy miếng gạch vụn vẽ lên sân một hình vẽ rồi chỉ cho tuân xem cái này là xưa các thầy phong thủy vẫn hay dùng để chỉ mảnh đất có lòng mạch tốt quả nhiên mảnh đất này rất tốt ngôi nhà này tôi khẳng định chắc chắn có thể phong thủy cao tay đang đặt hướng và chấn điểm. Tân Niễn nhưng cũng không hiểu gì bởi cậu không phải là người trong nghề. Minh Soạn đi thăm một lượt ngôi nhà, sau đó quay trở lại phòng khách nói chuyện với ông bà Bưởi. "Tôi đã xem xét kỹ lưỡng rồi, những gì tôi từng nói về mảnh đất này không có gì thay đổi, sắp tới ông bà nhất định sẽ gặp được thánh cô." Tuy nhiên thánh cô này tính khí hơi thất thường, hay giận dỗi nên là chiều lòng thánh cô rất khó. Việc trước tiên là ông bà mau chóng xử lý vàng nhặt được Thánh cô ghét nhất những kẻ có lòng tham Nếu thánh cô tin tưởng Thì phúc và lộng gia đình ông bà sẽ truyền đời này qua đời khác Tuy nhiên nếu mà thánh cô phát hiện ra dàn trá Trẻ e là hậu quả khôn lường Ông bưởi liền dùng mình Hậu quả thế nào vậy thầy? Ông bưởi liền dùng mình rồi hỏi Hậu quả thế nào vậy thầy? Nếu không có quý nhân phù trợ E những người sống trên mảnh đất này gặp tài kiếp lớn Nhẹ thì thân bại danh liệt Nặng thì chết người Tuy nhiên số lượng người chết rất nhiều Chỉ e rằng tai họa ráng xuống Khó lòng toàn mạng Lần này bà bưởi lại nổi cả da gà Bà lắp bắp Trước đây tôi thường mơ có một ông cụ về Nói giúp tôi tìm được kho báu trên mảnh đất này Ông ấy còn nói chuyện này phải giữ bí mật Tuyệt đối không được để cho ai biết minh soạn nhắm đôi mắt lại nghiền ngẫm Tôi mới tìm hiểu về mảnh đất âm hồn thôi Trước mắt ông bà đã thay đổi lại phong thủy ngôi nhà Nên thay đổi cục diện Tạm thời sẽ ngăn chặn được các âm binh Tuy nhiên việc âm binh đến sẽ khó lòng mà ngăn cản được Lúc tới tôi từng hy vọng sẽ chấn điểm lại mảnh đất này giúp ông bà Kéo dài thời gian Nhưng đến rồi thì tôi lại không giúp được Bởi người thầy trước đây chấn đất này còn trên tài tôi vài bậc Ông bởi vẫn một mực khẳng định nhà mình chưa từng mời thầy phong thủy tới chấn yểm. mây soạn cái mỉm cười. Được rồi, nếu vậy thì tôi gợi ý ông bà hãy đào một cái giếng cạn ở trước sân góc bên phải. Đào giếng cạn làm gì? Chúng tôi đã dùng nước máy cả rồi thầy. Không phải đào giếng để lấy nước đâu. Ngoài ra trước sân ông bà hãy kêu thở về làm một hòn non bộ. Minh soạn bước ra sức chân rồi chỉ vào vị trí đào giếng và xây hòn non bộ cho ông bưởi. Đoạn cậu nói Tôi làm như vậy không phải là vẽ việc cho ông bà tốn kém tiền của. Lý do chính bởi mảnh đất này quá huyền bí. Tôi muốn dùng nó thay đổi phong thủy căn nhà để phòng người xấu ra tay với ông bà. Cậu không ngại kể lại mọi dặn dò của bố mình trước khi mất cho ông bưởi nghe. Ông bưởi liền xúc động. Quả thật là gia đình tôi nợ Thầy Long nhiều quá Minh Soạn liền đáp nghề của chúng tôi chính là như vậy Bố tôi lại cực kỳ nguyên tắc Nên đây cũng là di nguyện trước lúc mất của ông Tôi sẽ bên gia đình mình để giúp mọi người một phần Phần còn lại để di nguyện của bố tôi được hoàn thành Việc chất nhẫn vàng bà bưởi tìm thấy ở sau vườn Minh Soạn gợi ý bà từ vị trí bà tìm được Bưng chính bước về hướng tây ném thẳng về phía trước Bà bưởi làm theo lời cổ Minh Soạn nói Mặc dù trong lòng cũng tiếc của Bà từng vì lá vàng tìm được Đã rước tai họa vào nhà Cho nên lần này bà quyết không do dự Bởi tay ương kia Xếp theo lòng tham của bà Có thể rội xuống bất cứ lúc nào Sau khi làm lễ Theo đúng dặn dò của Minh Soạn Bà bưởi bước chín bước Và ném chì vàng đi Nơi bà ném xuống chính là Chiếc ao cá ở giữa vườn Bà đứng gần người rồi thắc mắc Ngộ nhớ lúc bắt cá lại nhặt được chỉ vàng thì sao Bên tay của bà bóng đầu có giọng nói cười cợt Vàng nó có chân đấy Bà sẽ sớm gặp lại nó thôi Bà bưởi bay lại Bà bưởi quay lại nhìn xung quanh Rồi hoàng hốt chạy vào nhà kể lại cho chồng nghe Chuyện lạ mình vừa nghe được Là thay bà đi đến đâu Con chó cứ chạy lại sủa ẩm ý đến đó Bà bưởi giậm chân quát lớn Cái con chó điên này Mày làm gì mà sùa ầm đến như vậy? Bà bưởi rất lời thì con chó lập tức lao vào bà mà cắn Tuy nhiên nó cứ nhằm vào gấu quần của bà mà nhai Bà bưởi giận quá đưa chân đá nó bay sang một bên Con chó bị đá trúng đau đớn oan người dậy Lại tiếp tục nhảy cái gấu quần của bà Ông bưởi đứng dậy đưa cái nạn lên dọa Mày có thôi ngay đi không à? Sao mày lại cắn bà ấy? Ông nói rồi đưa cái nạn xua đuổi con chó Vậy nhưng mà nó chẳng chịu buông tha cho bà bưởi Lúc ấy thằng Tún vừa ngủ dậy Nó lon ton chạy sang nhà bà nội Nhìn thấy bà nội nó đứng chân chân nhìn để ngạc nhiên Bà bưởi đưa chân đá con chó thêm mấy nhát nữa Con chó bị đáng mạnh tới mức văng vào bậc thềm không bỏ dậy nổi Thằng Tún nhìn vậy mà khóc lóc Bà bưởi thấy vậy thì bèn tới gần Nhưng bà tín lại thì thằng Tún cũng lùi xuống vẻ màn của nó hoảng hốt vô cùng bà liền dỗ cháu ngoan mau lại đây với bà thằng tốn hoàn linh khắp nó chạy vào nhà ôm lấy ông nội ông bưởi nghĩ thằng tốn sợ bà nội vì bà vừa đánh con chó cho nên dỗ cháu hoan tại con chó nó cắn bà cho nên bà đánh nó thôi nếu nó cứ cắn như vậy ai mà dám tới nhà mình chơi với tốn nữa thằng tốn càng lúc càng khóc dữ tợn Đặc biệt là khi bà tới gần Thì nó càng khóc lớn hơn Ông bưởi hỏi nhưng nó không nói Nó ôm ghì chặt lấy ông nội Người của nó run lên từng chập Hoa ở bên nhà nghe tiếng con khóc lớn chạy sang Thằng bé thì mẹ lập tức miếu máu Cái thằng bé kia ở đâu tới vậy Mẹ mau đuổi nó đi Hoa nhìn bố mẹ chồng rồi lại nhìn con trai Con sao vậy Nhà mình làm gì quay lạ đâu con Thằng bé chỉ thẳng vào bà bưởi nó đó nó đang ngồi trên đầu của bà nội lần này tiểu hoa hoang mang thực sự bà bưởi xứng người lại bởi bản thân của bà cũng cảm nhận được cái đầu của mình hôm nay cứng nhắc hai vai nặng như chì bà lại cứ ngỡ chắc do bà nằm ngủ sai tư thế cho nên bị vậy tuy nhiên bà vẫn át đi lời của cháu làm gì có ai chứ đứa nào dọa cháu của bà thì bà đánh chết nó Bà bưởi nói rồi bước xuống bếp Xách con dao thấy bèo lên Chém loạn xạ một hồi Quả nhiên thoát cái thằng bé ấy cũng biến mất Thằng Tú nín thinh Tuy nhiên nó chẳng dám lại gần bà nội Nó cứ bám lấy mẹ đòi về Thì thoảng mắt của nó lại liếc nhìn xem Có đứa bé nào ngồi trên đầu của bà hay không Thằng Tú về rồi Ông bưởi mới nói chuyện với vợ Bà bưởi chẳng dám nghĩ chuyện ma quỷ Như lời của thằng tún con chó bấy giờ đang bị đau nằm bẹp ở góc sân bà bưởi tới gần nó được ánh mắt ngần ngấn nước nhìn bà tự nhiên bà thấy xót cho nó bà liền vỗ về vào lưng khổ thân mày có phải mày thấy cái thứ mà thằng tún đã thấy cho nên mày làm như vậy không con chó ngước mắt lên sủa gâu gâu hai tiếng Ông bởi cũng có niềm tin đặc biệt vào con chó Kể từ cái đêm có người đàn ông lạ báo tin về con chó tới giúp gia đình của ông bà tránh nạn Ông Bưởi chống nàng tới bên nó rồi hỏi Có phải có ma không? Con ma nó theo bà ấy đúng không? Con chó lại sủa lên hai tiếng Ông Bưởi ngẫm nghĩ một lúc rồi thử Mày nhìn đây, giờ con ma nó có bám bà ấy không? Con chó lại sủa lên hai tiếng bà bưởi vừa bực lại vừa buồn cười ông cứ làm như nó hiểu ông nói chuyện không bằng đấy nãy giờ hỏi gì nó cũng chỉ sủa hai tiếng ông bưởi lập tức đáp bà để nó tôi hỏi nó nếu mà nó là con chó được người kia đưa tới đây á thì nó phải đặc biệt hơn những con chó khác đoàn ông quay ra bảo con chó mày nghe này nếu bây giờ mà không thấy con ma hay sủa một tiếng thôi Con chó ngẩng đầu lên sủa đúc một tiếng Bà bưởi lần này giật thoát tim Trời đất ơi Nó hiểu lời ông nói thật đó Bà bưởi cũng muốn thử Cho nên đặt câu hỏi Mày nhìn đi Hiện giờ con ma nó có ở đây không Nếu không thì mày sủa ba tiếng nha Con chó sủa liên tiếp ba tiếng Khiến cho bà bưởi nổi ra gà Bà xoa xoa cánh tay Ôi khiếp quá thôi Sao mà nó hiểu hết vậy ông Ông bưởi lại hỏi tiếp Có phải là có người bảo mày đến giúp ông bà không Nếu mà đúng thì là mày sủa hai tiếng xem nào Con chó trả lời xong Ông bưởi dùng mình rồi hỏi tiếp Người ấy bây giờ có ở đây không Nếu có thì sủa một tiếng Nếu mà không có thì thì cào bàn chân xuống đất Con chó quả nhiên không sủa Mà đưa bàn chân cào cào xuống đất Lần này thì ông bà không tin Cũng phải tin chuyện lạ Bà bưởi đi vòng quanh sân miệng liên tục Ôi trời đất đôi Từ cái thùa cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đó Tôi mới thấy cái chuyện này Trời đất đời chứ có tin được không Bà đừng có đi lại nhiều làm tôi chóng cả mặt rồi đấy Con chó này đúng là là quý nhân đưa đến cho vợ chồng mình Khổ thân nó Vừa bị bà đạp cho nó hai cái chắc nó đau lắm Bà bưởi cũng cảm thấy có lỗi Cho nên tiến lại gần bế nó lên kiểm tra thật xin lỗi nha Tại tao không biết cho nên lần lần là, là hiểu nhầm mày Trên này tao lấy cơm thêm cho mày để trục lỗi với mày nha Mày đồng ý thì sủa một tiếng đi. Con chó quả nhiên vẫy cái đuôi ngoe ngoẩy rồi sủa lên một tiếng. Bà bưởi mừng rỡ ôm con chó. Hoàn lắm. Vậy chúng ta làm hòa nha. Mày ngoan và giỏi thế này. Phải đặt cho mày cái tên thật hay để gọi mới được. Ông bưởi đồng ý cho nên quyết định gọi nó là con tuyền, Bởi nó có màu lông đen tuyền. sau hôm bà bưởi ném bỏ chiếc nhẫn gia đình của ông bưởi không còn ai nằm mơ thế giấc mơ lạ ông bà cũng bàn bạc với nhau mau chóng đào trước giếng cạn và làm hòn non bộ nho nhỏ ở giữa sân theo như lời của minh soạn nói lúc thờ đào đất tới đào giếng nhưng chẳng hiểu tại sao phía dưới đất chỉ đào được chừng 60 mươi thì dừng lại những chiếc mai bị chặn đứng bởi bên dưới cứng như là bê tông Không thể nào có thể đào được tiếp. Đội thợ gọi bà Mai lại. Bà xem đi này. Dưới cái này ngày xưa ông bà đổ bê tông hay cái gì mà nó cứng thế. Chỗ đào giếng trước đây ông bà toàn trồng rau. Cho nên làm gì có chuyện bên dưới hết đổ bê tông cho nên bà đáp. Không có đâu. Các cậu ở cố đào đi xem nào. Có khi là nó, nó vướng đá đấy. Một người thợ lấy cái mài sắn xung quanh chiếc giếng cho bà xem. quả đúng là bên dưới có thứ gì rất cứng bà bưởi liền lẩm bẩm quái lạ nhỉ sao nó lại cứng như thế một người thờ liền vác hẳn máy khoan ra để khoan thử chứ mũi khoan máy chập chòe nhưng lạ thay xuống tới mặt đất thì lại tóe cả lửa cả đội thờ đào phải ngưng lại chứ mũi khoan chạy được một lúc rồi im re người thờ liền tức giận cháy mẹ nó cái máy khoan rồi chẳng biết cái gì trong đất mà lại cứng thế chứ thế này bà chủ bắt chúng tôi đào làm sao đám thợ bỏ lên không đào giếng nữa ông bưởi thấy vậy gọi điện cho minh soạn hỏi xem có chuyện vị trí khác đào được giếng công minh soạn liền đáp ông bà từ thắp hương rồi xuống đào xem có được không ông bưởi thì đau chân cho nên chẳng xuống được bà bưởi nghe theo lời của minh soạn nên cầm cái mai lội xuống dưới đám thợ thấy vậy thì cười phá lên bà chủ ơi Chúng tôi đào còn chẳng xong ngay Đến cả máy khoan bê tông còn bị cháy Thì bà đã làm sao Bà bưởi lấy mấy nén hương Quay đi bốn phía Chắp tay vái xin đào đất Rồi cắm nén hương xuống miệng giếng Quả nhiên chiếc mai ấn được sâu xuống đất Bà mừng rỡ Được rồi này Tôi đào được rồi đi này Bà nhấc chiếc mai lên đặt sang vị trí khác để thử Thì chiếc mai cũng bị vật gì đó chặn đứng lại Người thợ đào giếng lúc đầu cũng hoang mang khi mà bà bưởi đào được xuống đất nhưng tới lần thứ hai thì bèn dỡn đấy đâu có dễ ăn để bà chỗ. nếu mà đào được thì máy khoan đã không cháy rồi bà bưởi nhấc chiếc mai lên đặt ra vị trí khác rồi ấn xuống chiếc mai từ từ lún xuống nhưng lại bị vật gì đó chặn lại bà nhấc lên đặt vào vị trí khác cũng nghi trang, bà liền lẩm bẩm không lẽ dưới này có cái gì đó bà bỏ cây mai và đưa tay xuống bới lớp đất bị bà nhanh chóng bới ra sâu xuống vài cm thì bà lại một lần nữa bị nó dọa cho hoảng hồn bề tai của bà văng vẳng giọng nói nó đấy lấy nó lên thì mới nào được giếng bà bưởi nhặt nó lên chân tay run lẩy bẩy mặt mũi tái mét một người thờ thấy vậy tưởng bà bưởi bị trúng gió cho nên bèn chạy tới để hỏi han bà bưởi lắc đầu rồi trèo lên đi thẳng vào trong nhà và đến buồn bà mới bỏ cái thứ bà vừa nhặt được trong lòng giếng ra xem, Đích thì là chiếc nhẫn vàng hay chì bà mới ném xuống ao mấy ngày trước. hoang mang lo sợ bà bưởi gói chiếc nhẫn lại bỏ vào trong túi áo toàn ra gọi ông bưởi và bàn bạc thì đột nhiên cả người trách choáng như say. bà lào đảo bước vội lên bên giường ngồi xuống một lúc, bên tai của bà nghe tiếng nói khẽ khẽ, tôi đã nói mà bà có chịu nghe đâu? vàng nó có chân đấy Giọng nói thẻ thẻ lại vang lên Nhưng nhìn chóng biến mất Ông Bưởi cũng lệch cạch chống nạn Vào bên trong phòng hỏi vợ Bà sao vậy Có phải bà bị trúng gió không Tôi thấy đám thợ nó nói ầm ĩ ở ngoài kia Bà Bưởi kéo chồng vào chìa cho chị vàng trong túi cho ông xem Ông này Vàng nó có chân đúng không Chị vàng mà tôi ném xuống ao ấy Không hiểu sao bây giờ nó lây lây lây Chạy vào cái giếng cạn Ông bởi sừng sốt Kỳ lạ nhỉ Nhưng mà biết đâu chỉ vàng này nó lại khác thì sao Làm sao mà có sẵn vàng trông đào thế Hơn nữa cái hôm trước Từ quốc chúng ấy Nó bị méo mó Cây này cũng y chang Mà hôm nay tôi ném đi rồi tôi còn nghe giọng bảo là vàng có chân Ông bởi ngắm nghĩa chỉ vàng Rồi bảo tuân điện thoại hỏi Minh Soạn Minh Soạn nghe xong thì đáp cái riêng ấy có đào được nữa không Có Sau khi mà lấy chiếc nhẫn lên Thì đất lại mềm ra Thợ người ta đã sắp xong rồi Vậy cậu hãy bảo mẹ tự ném nó xuống cái hố kia xem sao Nhớ mà người khác nhặt được thì sao Nếu mà người khác nhặt được Thì may chứ sao Nhưng mà nếu nhà cậu ném cái nhẫn xuống đất Mà không ai nhặt được thì mới đáng lo Bà bưởi nghe Tuân nói lại Chuyện ném chiếc nhẫn đi Thì chần trừ một lúc lâu Tuân liền giục mẹ chuyện này cậu ấy nghiêm túc đấy mẹ ạ bà bưởi lúc này liền chép miệng mẹ biết chứ nhưng mà nếu ném đi mà có người nhặt được thì người ta có bị làm sao không không đâu mẹ yên tâm đi cậu ấy nói nếu như là mẹ ném đi ấy thì người khác nhặt được thì mình dùng tiền chuộc lại chiếc nhẫn có thể là nó là chìa khóa mở ra kho báu trong lòng đất bà bưởi nghe con trai nhắc đến cò báu thì tự nhiên vui vẻ hẳn lên Bà lập tức ném chức nhẫn ấy xuống lầm giếng Đáng tiếc chẳng có người thợ nào nhận được chức nhẫn theo mong muốn Đến tối thợ đào bắt đầu nghỉ tay Bà bưởi lật đật mang theo cái thang trèo xuống dưới Bà muốn tìm chức nhẫn nhưng không được Ông bưởi đứng ở trên ngõ xuống Sao vậy? Bà tiếc chỉ vàng à? Tôi tìm xem nó còn hay mất Có khi là thợ đào nó lẫn ở trong đống đất kia rồi Nếu mà đúng là vàng có chân thì bà yên tâm Nó lại tự tìm đến bà ngay thôi Cậu Minh Soạn chẳng nói như vậy còn gì Bà Bưởi bắt đầu chống mặt Người của bà cứ lả đi Hai chân liêu xiêu đứng không vững Ông Bưởi hoàng hốt nô các con tới đưa mẹ lên trên Một lúc sau thì bà Bưởi mới tỉnh lại Bà mệt mỏi rồi nói Thật lạ quá Sao tôi cứ thấy bất an thế nào đấy ruột gan của tôi càng lúc càng nóng như lửa đốt Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa Ông bưởi lúc này liền đáp Bà yếu người còn chui xuống đó làm gì May mà các con ở nhà Chứ tôi chân càng chưa lành thì làm sao mà kéo bà lên cho được Bà bưởi người ngầm toàn đất cát Bà phụi quần áo rồi sững sờ khi trong túi của bà Có một thứ gì đó cổm cộm. Bà móc ra xem thì ngạc nhiên bởi chiếc nhẫn vàng ở trong túi của bà từ lúc nào. Bà liền lắp bắp: sao, "Sao nó lại chui toạt vào túi của tôi?" Ông bởi nhìn chiếc nhẫn xong thì cũng lạnh cả người. Ông liền thở dài. "Vậy là tai ương này nhà mình khó lòng mà tránh được rồi." Thầy lòng nói đúng, con trai của thầy ấy nói cũng đúng. Bà bởi bắt đầu cảm thấy sợ hơn. bà cầm chiếc nhẫn bước ra cửa nhằm về chiếc giếng ấy mà ném xuống chân nhẫn mất hút trong khoảng đất vườn trước mặt bà lúc này liền lẩm bẩm đồ chơi thiệt để tôi xem nó có chân bỏ về túi tôi đừng nữa hay không Từ hôm ấy bà bưởi mệt cho nên đi ngủ sớm ông bưởi thì lại mất ngủ cả đêm hơn nữa thì ông cũng lo cho vợ cho nên ngồi canh chừng bởi lâu lâu bà lại ngồi bật dậy rồi cười nói một mình ông ấm lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ ngày có linh hồn của người đàn ông về báo mộng cho mình tới chuyện con cua chuyện ông bị tai nạn ngầm nghĩ mãi giờ ông chẳng tìm được lời đáp nào hợp lý tuy nhiên sự thật mảnh đất của nhà ông đang ở rất không bình thường nó có thể làm cho gia đình của ông gặp nhiều khó khăn và tai ương bất ngờ ông tự nhiên lại muốn gặp lại các ông các cụ trong nội tập để mà tìm hiểu bí mật về mảnh đất mà bố con của thầy Long gọi là đất âm hồn. Sợ dĩ ông muốn hỏi bởi xưa nay ông biết chắc chắn gia đình của ông không mê tín, cho nên không hề yếm bùa hay lật trấn phong thủy như mọi người hằng khẳng định. Ấy vậy mà hôm nay ông cho đỡ đào đất lên để làm cái hồn nước nhỏ trong sân, thì lại vô tình đào trúng một vật nhọn, nhìn tựa như là con dao bầu chôn dưới đất. Dưới chui dao có gắn một thứ gì đó Nhưng do thời gian chôn dưới đất quá lâu cho nên nó bị mục Ông Toàn đưa các con xem nhưng bất ngờ Người đàn ông lại xuất hiện nói ông phải giữ bí mật ấy Nếu không thì con cháu sẽ gặp họa Trước đây người đó báo tin lần nào chính xác lần đó cho nên ông sợ Ông đã giấu con dao ấy đi và coi như không có chuyện gì xảy ra Nghe đến chuyện ấy ông ngồi dậy Rồi ra bàn thờ gia tiên thắp nén hương cho các cụ Bên giường bà bưởi ngồi bật dậy giữ giường Chẳng nói chẳng rằng Bà cứ chăm chú nhìn chồng cấn vái các cụ gia tiên bên dân chính của nhà Một lúc sau thì ông bưởi quay lại giường thấy vợ của mình tỉnh dậy cho nên ông lớn tiếng hỏi Sao bà lại ngồi đây bà lại mơ thế ác mộng hả Bà bưởi cũng không trả lời câu hỏi của chồng ông bưởi thấy hơi lạ cho nên lại gần ngồi xuống giường cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà tiếng con chó lại sủa ầm ĩ ở ngoài hiên dường như nó đã thấy cái gì đó cho nên muốn cảnh báo cho mọi người ông bưởi lúc này liền quát lớn tuyền đừng có sủa nữa con chó lại càng sủa lên đầm mỹ ông bưởi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì bất ngờ cái bóng trắng tinh nhanh chóng vọt vào nhà qua khung cửa sổ Ông còn chưa kịp hoàn hồn thì bà Bưởi bỗng nhiên cười lên khanh khách. Ông Bưởi quay lại thấy vợ đã rời khỏi giường tín về phía bàn thờ. Ông tự dưng nghĩ đến chuyện có linh hồn nào đó nhập vào bà Bưởi, chứ người kia chắc chắn không phải là người vợ của ông. Còn đứng tận người ra đó làm gì? Bà Bưởi ngồi xuống ghế rồi lớn tiếng quát. Ông Bưởi đang suy đoán xem mai nhầm vào vợ của mình. người đó muốn gì thì bà bưởi xách luồn điêu thuốc lào lên bật lửa giết một hơi thật dài ông bưởi liền trột dạ quái lạ không lẽ ra là một vong đàn âm nhập vào bà ấy quả nhiên bà bưởi sau khi giết thong điêu thuốc lào thì liền ngả người ra đằng sau đưa mắt lim dim cái đầu dựa vào lưng kế hơi nhấc cái mặt lên về phía của ông bưởi bà lúc này lớn tiếng nói Thằng cu đen thì ông về Không chào sao hả Đúng là con cháu mất dậy Ông bởi lâu lắm mới nghe Thích người ta nói mình là cu đen Sợ dĩ ông có cái biệt danh ấy Là bởi vì lúc bé mẹ của ông Sinh ông đúng vào lúc lội đầm Toàn thân của ông bị bắm đùn đen Tắm ba ngày còn trưng hít mùi Đã vậy ông lại đen nhèm Cho nên ông nội gọi ông là cu đen Cái tên ấy gắn liền với tuổi thư Ông đã mấy chục năm Thằng cu đen, sao ông về mà mày chưa có thèm chào? Mày tính để ông mày tức chết có phải không? Ông bưởi chống nặng lại gần hơn rồi rè rật hỏi. Xin hỏi là tôi đang nói chuyện với ai vậy ạ? Bà bưởi vơ luôn cái ấm nước toan ném về phía của ông bưởi. Ông bưởi vội kêu lên. Ông nội, cháu chào ông. Ông thư lỗi cho cháu đần độ nên không biết ông về. Bà bưởi nghe vậy thì có vẻ hài lòng với câu trả lời mới thu lại cái ấm nức trên tay Ông bưởi nhìn vào cử chỉ của vợ thì khẳng định Người trước mặt của mình là ông nội quá cố Ông liền mừng rỡ Ông ơi, cháu có chuyện muốn nhờ ông chỉ giúp Gia đình cháu gần đây gặp nhiều chuyện lạ Người ta nói mảnh đất nhà mình là đất âm hồn Ông có biết chuyện này không hả? Đất âm hồn cái gì mà đất âm hồn Người ta bây giờ cứng toàn nghĩ ra những cái tên lạ đặt cho nó Mảnh đất này à, vốn là đầu con rồng xưa kia trước khi mà tổ tiên chúng ta về lập nghiệp Thế nơi này thuộc sở hữu một gia đình Trung Quốc cổ Vậy nghĩa là không có đất âm hồn đúng không hả? Không có đất âm hồn Chỉ có âm hồn không siêu thoát ẩn nấp trên mảnh đất này Ông bởi nghe xong thì cứng đưa cả họng chẳng thể nói được tiếp Bà bưởi nói tiếp Xưa nay dòng họ chúng ta có nguồn gốc từ vùng núi phía Bắc Toàn thể mọi người sống trong gia đình của mình mang dòng máu độc tôn Các đời chỉ có thể sinh được một người con duy nhất Đời nọ nó nối tiếp đời kia Tuy nhiên dòng máu ấy đến hết đời của ông thì bị gián đoạn Ông bởi cũng biết chuyện gia tiên nhà mình trước đây chỉ sinh độc đinh Tất cả đều sinh một người con trai duy nhất Cả dòng họ không có lấy một mụn con gái Tuy nhiên đời bố ông thì lại sinh được tới hai người con trai. Đời của ông là phá vỡ quy luật sinh đông con và có đủ cả trai lẫn gái. Ông liền hỏi. Vậy ông cho cháu biết tại sao đất này lại chứa nhiều âm hồn không siêu thoát? Bởi vì đất này mang tính âm. Đáng lý đầu dòng phải là dương thịnh chỉ đáng tiết hiện tại âm thịnh. Hơn nữa đời của cháu lại sinh cả trai lẫn gái. Cho nên bị đảo loạn mạch âm dương ở đây. vậy chuyện ấy rút cuộc là thế nào làm sao để gia đình cháu thoát khỏi tai ương yên tâm nhà mình chưa tuyệt tử nên tới cùng sẽ có quý nhân quý nhân ở đâu à có phải người đàn ông hay tới nhà báo tin cho cháu không khẩm quý nhân là một người phụ nữ người này không những giúp gia đình của ta thoát khỏi nguy hiểm mà còn cho các thế hệ giàu sang phú quý ý ông muốn nói đến kho báu trên mảnh đất này sao Phải kho báu trên mảnh đất này để con cháu 18 để ăn không hết. Tuy nhiên muốn tìm thấy kho báu phải người có duyên. Lúc rơi đã đến đây nghĩa là đời cháu sẽ tìm được kho báu. Chỉ là tìm thấy ở đâu, tìm thế nào thì mới chỉ có quý nhân mới thấy. Nhưng mà từ gần tiết năm ngoái đến giờ, gia đình của con gặp rất nhiều tai ương. Hiện tại có người nói tai ương còn tiếp tục dội xuống. họ nói xuất phát điểm chính là việc vợ con nhặt được chỉ vàng ở trong vườn bà bưởi bất giác bật cười khanh khách ông bưởi liền ngạc nhiên có chuyện gì vậy ông tại sao ông lại cười bà bưởi nghiêm nét mặt mà đáp vàng nó có chân đấy con có tin không ông bưởi nghe câu nói quen thuộc ấy bởi bà bưởi thường xuyên nhắc đến ông gây chột dạ. dạ không lẽ người nhắc bà ấy chính là ông nội sao Nhưng mà sao bà ấy nói nghe thi giọng của phụ nữ Bà Bưởi ngưng cười nghiêm nét mặt Câu họa mới có phúc Họa lớn thì phúc lớn Khó báo đánh đổi bằng máu thịt Càng nhiều máu thịt thì càng được phúc Ông Bưởi không hiểu tại sao khó báo lại đánh đổi bằng máu thịt Cho nên mới hỏi Ý của ông nói những gì gia đình cháu trải qua hiện tại Là họa để đón phúc trong tương lai Ở bên ngoài con chó sủa lên đầm Mỹ Ông bưởi xoay người lại bởi lần gió lạnh thấu xương đang ùa vào nhà Âu liền nhăn mặt Sao cửa lại mở thế kia? Xuất hiện trước mặt của ông bây giờ là bà bưởi khác Ông bưởi liền hoang mang Chuyện gì vậy? Sao lại có thêm một người nữa bà nó ơi? Rốt cuộc ai mới là bà nó thế? Người vừa bước tới ngước lên nhìn ông bưởi rồi đáp Ta không phải con vợ của mày ông bưởi quay lại nhìn phía sau tiếp bà bưởi đã đứng dậy từ lâu khuôn mặt hơi đen lại ông có thể khẳng định người này chính là vợ của mình đang được ông nội quá cố nhập xác tuy nhiên người vừa mới đến kia là ai tại sao lại có hình dạng giống y chang như bà bưởi phía bên ghế bà bưởi tay lăm lăm cầm cái điếu cày nhằm về ông bưởi mật đập nước điếu bị dốc ra ngoài hôi rình ông bưởi hoang mang kêu lớn Ông ơi cháu đây ông làm sao vậy Người đó liền cười Khanh khách rồi đáp Ta không phải là ông nội của mày Ông bưởi bị sốc Rõ ràng vài phút trước Người đó còn nhận là ông nội của ông Thậm chí người đó còn gọi được biệt danh của ông khi còn nhỏ Vậy nhưng thốt một cái Người ta lại phủ nhận mọi chuyện Ông bưởi còn đang hoang mang Thì con tuyển nhảy bộ vào nhà từ phía cửa sổ nó hùng hằng nhả hàm răng nhỏ xíu ra đe dọa con chó lao về cắn người mà vài phút trước nhận là ông nội hàm răng chạm tới nơi thì bà bưởi đột ngột đổ rạp xuống đất rồi tan chảy thành một đống bầy nhầy tựa sơn ông bưởi lúc này liền hoảng hốt bà ơi bà làm sao thế này người mới đến liền cất tiếng nó cũng không phải là con vợ của mày ông bưởi liền hét lên phệ vợ vợ tôi đâu bà nhà tôi đâu rồi? người kia đưa bàn tay chị về phía của giường ông bưởi bấy giờ bàng hoàng bởi bà bưởi vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên giường từ khi nào? đột ngột người vừa trả lời ông bưởi khi nãy bỗng dưng đưa bàn tay tiếp bóp chặt cổ của ông bưởi hai mắt của người đó mở chừng chừng dần từ màu đen chuyển sang màu tím ngắt rồi xanh như mắt mèo ông bởi vốn già cả lại thêm cái chân bị gãy cho nên không thoát khỏi bàn tay của nó cái miệng của nó hát ngoạc ra rồng tiếp mang tai hàm răng đang chắc khỏe bỗng rồng cả ra giọng nói của nó the thé vang lên ta đã bảo chúng mày rồi còn gì tại sao hết lần này đến lần khác tìm thầy tới làm phiền chúng tao nếu chúng mày muốn vậy tao cho chúng mày tội nguyện nó ra sức xiết chặt Ông bởi không còn sức mà thở, nước mắt của ông giàn rủa hài tài của ông ủ đi, nó căn bản chẳng muốn buông tha cho ông, cho nên càng lúc nó càng siết cho thật chặt. Con chó hung hang lao vào dùng hàm răng nhỏ xíu kia mà cắn kẻ đang muốn giết chết ông chủ của mình. Ông bưởi nghe rõ âm thanh con chó oang hoảng rồi im lặng, bà bưởi từ từ điểm đi. sáng hôm sau bà bưởi tỉnh dậy chẳng thích chồng đâu bà ngước ra ngoài cửa thấy nhà đã mở bà liền lẩm bẩm quai lạ cái ông này đi đâu mà sớm thế tuy nhiên bà lại giật mình cái nhìn chiếc nạng ông vứt trọng tư ở nền nhà ô hay ông này vứt cái nạng thế kia thì đi bằng cái gì bà liền cất giọng gọi ông nó ơi ông nó có ở đó không bà gọi vài lần nhưng ông không trả lời Rồi nhanh chóng bước ra ngoài tìm kiếm. Bà chỉ lo cái chân của ông yếu là vậy, mà không mày gãy tiếp thì khổ. Ngoài sân trời đã sáng, bà ngó sàng cái ổ con tuyền cũng chẳng thích nó đâu. Bà liền thắc mắc, con tuyển này cũng chạy đi đâu chứ? Bình thường cái con này nó toàn ngủ nướng như lợn đó, sao hôm nay nó lại dậy sớm thế? Trong nhà bà còn chưa mở, bà hàng xóm đi chợ sớm đứng ở ngoài cửa rồi gọi lớn. Bà bưởi nay có đi chợ mua gà mua vịt gì không? Đi chung với tôi cho nó vui. Tôi chưa đi bà ạ. bà đi trước đi, một lát nữa, tôi sẽ đi sau. Bà ấy liền cười rồi đáp. Mà nhà bà làm cái gì ban ngày ban mặt không có làm, mà đêm hôm đốt hết đèn làm thông đêm ấy hả? Bà bưởi liền đáp. Ô hay... Làm ngày chứ làm đêm thì ai ngủ cho hả bà Nhà tôi đâu có, có có làm đêm Bà hàng xóm nghe thì ngạc nhiên Ô hay Rõ ràng đêm qua tôi đi vệ sinh những hai lần Đều thấy nhà bà đốt đèn sáng mà Cái lúc ấy thì tôi đứng ở bên hiên nhìn sang á Còn thấy ông bưởi nhà bà còn làm gì Có tôi mới nói Bà bưởi liền trong mày nghĩ ngợi Không lẽ ông già đêm không ngủ mà làm cái gì được chứ Bà hàng xóm cười rồi nói tiếp Thôi tôi đi chợ nhé Nhưng mà tôi đúng là thấy là cả ông bưởi và bà đó Chắc chỉ là ông ấy đi không có cần nặng Chân của ông ấy khỏi rồi hả bà Bà hàng xóm nói rồi xách cái làn đi chợ Bà bưởi đứng trơ ra không hiểu nổi Bởi suốt đêm qua bà ngủ trong nhà trên đâu ra ngoài sân để bà nhìn thấy Bà toan ra ngoài vườn xem ông bưởi ở đâu Bà cũng muốn hỏi xem ông ấy làm gì đêm qua Tuy nhiên bà tìm nguyên cái vườn trước sau cũng chẳng thiết ông đâu. Bà chạy sang cả nhà con trai bên cạnh. Đứa nào đứa nấy đang chuẩn bị đi làm. Thế mẹ tìm bố thì đều ngạc nhiên. Nhà còn khóa cổm thì bố đi đâu được chứ? Tuân lúc này liền hỏi mẹ. Hay là bố con đi đâu đó thì nhưng mà là ngoại trộm đạo mà không có khóa cầm? Tuân liền hỏi mẹ. Hay là bố con đi đâu thì nhưng mà ngại trộm đạo... Cho nên là khóa cầm lại Làm gì có Chìa khóa mẹ còn cầm đi mà Đúng là hai ông bà Bưởi Dùng chung chùm chìa khóa cầm xưa nay ông Bưởi cũng chẳng Đi đâu trước bà Bưởi bao giờ Ông mà có đi kể cả Đi đánh cờ với hàng xóm Ông cũng cẩn thận bảo bà một câu Bà Bưởi liền lo lắng Mẹ lo quá đấy Có cái chuyện gì phải không Ông ấy đi đâu mà không có cầm nạng đi chứ Ngay đến đây thì Tuân liền hoảng hốt Mẹ nói là bố không có cầm nạng đi sao? Bà bưởi lúc này liền đáp Ờ Mẹ thấy là cái nạng nó vất trọng chờ giữ nhà kia kìa Ông ấy chân cẳng chẳng ra hồn mà đi đứng thế nào tôi liền vội vàng chạy ra ngoài Vừa chạy ra vừa nói Để con tìm xem bố đâu Lỡ bố đi vệ sinh bị cảm gió hay ở góc nào thì khổ Bà bưởi lúc bấy giờ tim muốn nhảy loạn lên một nhịp Bà đứng là không nghĩ đến tình huống xấu như vậy Tuần Hồ toàn cùng phụ mình tìm bố Hai anh em lật hết các ngóc ngách Trong vườn tìm kiếm Mà chẳng thấy ông bởi đâu Thằng Tốn cũng phụ bố mẹ tìm ông Nó lon ton chạy qua góc bếp sân Xem ông có trốn ở đó hay không Chờ nó liền hô lớn Ông ơi Sao ngủ ở dưới đó Khoa chạy đến bên cái giếng càn Mới đào hôm trước Rồi sợ hãi gọi chồng Mình ơi Bố bị ngã xuống hố rồi hai anh em của tuân cũng chạy lại chiếc giếng sắc mần của cả hai tái đi bởi rõ ràng bần đấy cả hai đã kiểm tra nhưng không thấy gì khác hiện tại ông bưởi đang ngồi gục ở dưới giếng bên cạnh là con tuyền cũng đang thuê thấp thở toàn nhảy xuống kiểm tra tí tim của ông bưởi còn đập thì mừng rỡ bố không sao màu đưa bố lên đi bà bưởi tới cái giếng kêu lên ôi trời ôi đêm hôm ông không ngủ mặt tới cái giếng này làm gì sâu làm khổ mọi người vậy chứ tuần bề xốc bố lên trên nhà toàn thân của ông bưởi lạnh ngắt tay chân cứng lại cậu toàn vội lấy chai dầu nóng mà xoăn nắn cấp người cho bố tay chân của ông bưởi từ từ ấm lại tuy nhiên sắc mặt vẫn lạnh ngắt tái xanh tuần luống cuống lấy điện thoại rồi gọi cấp cứu cậu có một dự cảm chẳng lành cho nên quyết định đưa bố đi viện càng sớm càng tốt Bác sĩ kết luận ông bởi sức khỏe yếu lại dầm sưng cả đêm Cho nên bị sốc nhiệt cần nằm theo dõi Có điều là ngoài việc ông bị sốc nhiệt ra Thì tay chân của ông không hề có bất cứ thương tổn nào Ông bởi ở viện tới tối cùng ngày thì tỉnh lại Ông mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà Miệng của ông thều thào nói Bán nhà, phải bán nhà đi thôi Ngôi nhà này chúng ta không ở được tới lúc tỉnh dậy ông bưởi chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện về bán nhà các con này nấy đều sốt ruột nhưng ai hỏi gì ông cũng không nói ông chỉ yêu cầu bán nhà bà bưởi liền trách ông lại làm sao thế tại sao lại đòi bán nhà nếu bán nhà thì thì chúng ta đi đâu ông đưa mắt nhìn về phía bà bưởi bán nhà đi bà ơi không bán nhà thì gia đình ta tuyệt tự mất nhất định bà phải nghe lời tôi các con thì bố nói chuyện lạ cho nên cặn hỏi nhưng ông bưởi chẳng đáp ông chỉ yêu cầu bán nhà nhưng không nói chuyện gì xảy ra vào đêm qua bà bưởi liền bất lực ông thật biết làm cho người ta tức chết mà bây giờ ông nồng nặc đòi bán nhà ông tưởng bán mà dễ hả làm bán nhà như là bán mứ rau ở ngoài chợ không bằng đấy ông bưởi ra viện ra về ông chẳng nói chẳng rằng cứ nằm một chỗ ai tới ông cũng nói sẽ bán nhà đám thợ đào giếng và dây hòn non bộ bị ngưng lại vì ông không cho làm. Tuần điện thoại hỏi cho Minh Soạn, cậu ấy liền đáp. Bố cậu bị sốc, có lẽ âm hồn trên đất ấy tác động đến ông ấy. Vậy bây giờ phải làm thế nào cho bố tôi tỉnh lại? Ông ấy cứ nặng nề đưa bán nhà. Minh Soạn lúc này liền đáp: chị em mọi người muốn bán cũng không bán được. Bây giờ chẳng ai ở được ngôi nhà đó. Nếu ai có ý định mua căn nhà ấy Chỉ bị tụi âm binh đánh cho Không dám mở miệng bán nhà lần hai Nếu ai có ý định mua căn nhà ấy Chỉ e là tụi âm binh đánh cho Không dám mở miệng bàn mua nhà lần hai Tại sao chứ Tại sao lại nhất định phải là gia đình tôi Sợ này chúng tôi không ăn ở ác đức Tại sao tai họa lại cứ giáng xuống nhà tôi liên tục như vậy Minh Soạn gieo một quẻ khuôn mặt buồn rầu Chưa hết đâu Bố cậu đã bị cắp mất một phần hồn rồi Hiện tại chỉ còn hai phần Nên ông ấy khó mà như người bình thường được Tuân liền vội đáp Vậy dùng vòng cầu hồn của vợ tôi Có thể giúp bố tôi tỉnh lại chứ Được Nhưng mà hãy đeo chiếc vòng vào tay cho ông ấy Liên tục trong ba ngày Ngoài ra còn một chuyện tôi chưa nói với gia đình Nhất định phải tiếp tục làm hòn non bộ cho xong Đó là cách giúp ông ấy không bị âm binh quấy nhiễu Sắp tới tôi phải liên nối với thầy Minh Tâm Cho nên không có ở nhà Pháp lực của tôi hiện tại khó lòng để chấn âm binh ở bên dưới đất nhà cậu Tôi muốn nhà thầy tôi chỉ điểm rồi tôi quay lại giúp đỡ Trên đấy cũng không có sóng điện thoại Cho nên là khó lòng liên lạc được với mọi người Tuy nhiên mọi người cứ làm theo lời của tôi dặn, Thì mọi chuyện sẽ ổn thôi chờ tôi trở về sẽ nói cho cậu biết cần phải làm gì tiếp theo. Mây soán lúc này còn dặn dò thêm. Chắc chắn bố cậu sẽ bị âm binh ám, khiến cho ông nghĩ quần ép bán nhà. Nhưng mảnh đất ấy không thể bán. Mọi người đừng có phí công vô ích. Có cái dính cạn vào hòn non bộ trước cửa nhà. Tuệ ma quỷ kia muốn tác quái cũng phải tốn thời gian. Lâu ấy chúng ta phải tìm cách đối phó với chúng. Tuần lập tức cho thợ tiếp tục thi công Ông Bưởi vẫn nằm một chỗ thậm chí ông quyết định bán nhà Mà chọn tuyệt thực Ép con cháu phải theo ý của mình Cả gia đình của bà Bưởi bị sốc Bởi xưa nay ông Bưởi Là một người nói chuyện rất có đạo lý Không khi nào ông gây sức ép với ai Lần này chắc ông gặp Phải chuyện gì khủng khiếp lắm Cho nên mới chọn biện pháp đối phó Với cả nhà Cậu mì thích chuyện càng lúc càng phức tạp thì đâm lo. Lần này cô không bàn bạc Vích Tuân và toàn là bởi hai người đang tuyệt đối tin tưởng vào con trai của thầy Long. Với cô người mà cô sùng bái nhất là thầy Long. Tuy nhiên với Minh Soạn cô lại không có niềm tin tuyệt đối. Có điện thoại cho chị gái bàn bạc. Oanh nghe mì kể hết những khúc mắc trong đầm cũng quá đối ngạc nhiên. Cô nói, nhà mình từ lúc gặp thầy Long kia. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện lạ Chị không tin lắm nhưng mà cái thầy bà kiểu đó Nhưng mà do thầy Long kia từng có ơn cứu bố một mạng Cho nên chị kính trọng Bây giờ con trai của thầy ấy lại đến Yêu cầu bố mẹ xây cái nọ đào cái kia thực sự là trong lòng của chị Vân Vân lắm Em tin thầy Long có lòng Nhưng còn con trai của thầy ấy em cứ thấy sao sao vậy Khổ cái ông Tân với lại cậu Toàn Thì lại cứ nhất mực nghe theo cậu ta ngồi nhớ cậu ta có ý đồ xấu thì sao ý đồ xấu kho báu Chỉ từng nghĩ đến cái chuyện ấy chưa cái mà mi muốn hướng đến đây chính là kho báu bí mật trên mảnh đất bố mẹ cô đang ở cô nghe lòm được câu chuyện ấy trong một lần ghé nhà bố mẹ có những chuyện ông bà bưởi giấu các con nhưng lại vô tình để lộ trong mi biết oanh lúc này liền ngạc nhiên toàn tin đồn nhảm nhí thôi nếu đất nhà mình có kho báu thì bao lần đào ao làm nhà kho báu chẳng bị sới tung lên với lại đó chỉ là chuyện trong các giấc mơ của bố mẹ chứ làm gì có ai chứng thực dì từng nghe chuyện các ngôi mộ cổ chứa kho báu nhưng mà khai quật lên toàn những mảnh chai với đồ gia dụng cũ nát ngày xưa nó mới là kho báu chứ bây giờ cho cũng chẳng ai thèm em biết chứ làng bên cũng đồn đại kho báu mà đào lên thấy có gì đâu vậy nên chúng ta khuyên càng bố mẹ đừng vì mấy cái chuyện đó mà suy nghĩ nhiều nhưng mà chuyện nửa đêm nửa hôm bố làm gì mà ngã xuống cái hố vậy nguyên nhân ông bưởi và con tuyền rơi xuống cái hố tên khắc đó vẫn là bí mật mọi người gặng hỏi thế nào ông cũng không trả lời mỗi lần ông nói chỉ là chuyện bán nhà oanh ta làm cống tranh thủ ghé về nhà thăm bố cậu muốn tỉ tê chuyện trò để khuyên giải bố, nhưng ông công nghe mà còn thẳng tay đuổi. Con gái lấy chồng như là bát nước hất đi, chị đừng có mà can dự vào cái chuyện nhà này. Cô anh nghe xong giận bố cô toan bỏ đi, nhưng nghĩ lại chuyện thế lạ không giống bình thường. Trước đây bố cô thương con gái với con trai như nhau, ông lúc nào cũng vui vẻ chứ không cáo gắt hay nói chuyện khó nghe. Cô điện thoại cho chồng bởi xưa nay ông rất quý con rể. Nếu có chuyện con gái quyên không được, thì con rể tỷ tê ông lại nghe theo. Trường là chồng của oanh là con rể lớn của ông Bưởi. Cậu nghe vợ nói chuyện bèn mua chai thuốc xoa bóp tới tỷ tê và bóp chân vừa nói chuyện. Thật ngạc nhiên ông Bưởi không giận dữ như mọi lần. Ông tuy không mấy vui vẻ nhưng không cấu gắt. Ông bảo, bố muốn bán nhà, còn làm ăn lớn quen biết nhiều á. Thì con uh, giúp khách mua nhà cho bố Bố tính đi đâu à? Bây giờ nếu bố bán nhà Thì cậu toàn cậu tuân biết làm sao Cả hai ngôi nhà này đều nằm trên một mảnh đất mà bố Bán hết con ạ Nếu mà còn ở lại đây ấy, Nhà mình tuyệt tự. Bố đã nói nhưng mà cả nhà chẳng ai tin lời bố Trường lúc này liền ăn ủi. Được rồi bố Chuyện nào thì cũng có hướng giải quyết cả Con uh, sẽ nhờ bạn con hỏi xem Con muốn mua mảnh đất lớn này hay không Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi bố Đêm đó tại sao bố lại bị ngã xuống cây hố vậy Ông bởi nghe con dễ nói tìm người mua nhà Tìm mừng ra mặt ông liền đáp Bố thắp hương xin các cụ giúp đỡ Chính ông nội bố là cụ của con về nói gia đình chúng ta theo dòng độc tôn Đến đời của ông các con thì sinh ra được hai người con trai Đời của bố thì lại sinh hai trai hai gái Vỡ luật âm dương gì đó Mảnh đất này chứa nhiều âm khí Nếu mà chúng ta ở lại Thì e là chết tiệt lọc chẳng nghe xong chẳng biết Nên khuyên bố như thế nào Trong đầu của cậu chỉ nghĩ đến việc Ông bưởi chắc chắn có vấn đề về thần kinh Tuy nhiên cậu vẫn ngồi Nghe ông kể nốt câu chuyện Hóa ra đêm đó ông bưởi Bị đắm âm bình hóa thành bà bưởi Để giễu cượt May mắn có con tuyển lao vào ngăn cản Nên ông mới không bị tụi nó lừa Sau đó nó bóp cổ ông hòng giết chết ông Ông chỉ biết nó nói sẽ giết chết ông đầu tiên Rồi ra tay với tất cả mọi người Trong gia đình của ông Không bỏ sót bất cứ một ai